các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. chán ngồi không biết nên giết thời gian như thế nào cô đi đứng bất tiện cố gắng chia tay lấy tạp chí tại góc bàn bên cạnh thanh linh tầm mắt tràn ngập địch ý truyền đến cô ngẩng đầu chống lại ánh mắt không thân thiện của bà khúc lập tức lộ ra vẻ mặt khốn quẫn bà khúc chỉ là liếc cô xéo một cái đi qua đem tạp chí đù vào trên kệ bà vốn tính là tiếp tục trở về sửa sang lại vườn hoa nhưng nghĩ đến người mà con trai đặc biệt mang đến Hay là vòng trở lại Con trai bình thường một mình ở bên ngoài Thỉnh thoảng mới về nhà Không nghĩ tới nữ đồng nghiệp tai nạn xe cộ bị thương Hắn còn đặc biệt đem nữ đồng nghiệp đem tới trong nhà cho bà coi chừng Đã như vậy Bà hãy cùng vị nữ đồng nghiệp này thuận tiện tìm hiểu tin tức một chút Muốn uống trà sao Bà khúc hai tay ôm ngực Ở trên cao nhìn xuống cô à, Không cần làm phiền Tất cọc nhi vội vàng khoát tay Bà Khúc tự rót chén trà Để tới trước mặt cô Uống Cảm ơn Bà Đạo dùng giọng điệu đều giống nhau Thật không hổ là mẹ con Bà Khúc từ ngăn tủ phòng khách Lấy ra một đống giấy quảng cáo đặt lên bàn Sau đó ngồi ở trên ghế salon Đem giấy làm thành một mảnh dài hẹp Cũng không ngẩng đầu lên hỏi Cô ở công ty là chức vụ gì? Tổng đài Tổng đài Không phải là nhân viên trực điện thoại Tướng mạo của cô có điểm quen thuộc Nghĩ tới cô chính ngày đó là nữ tiếp tân nói chuyện rất khách khí Vâng Thường thế không sao Không sao Cùng nhà A Túc nhà chúng ta là quan hệ như thế nào Bà Khúc Bà Vạn Lân đừng hiểu lầm Chúng cháu chỉ là đồng nghiệp rất đơn thuần mà thôi Cô đặc biệt cường điệu hai chữ đơn thuần Ta đây chính mình biết phản đoán Là đồng nghiệp đơn thuần Hay là con trai đối với cô của Hưng Thú Bà vừa nhìn là biết Tức mạo cô gái trẻ con này Ở bà không coi vào đâu Thuộc loại để trêu trọc Bác khúc bác đang làm cái gì đây Cô nhịn không được hiếu kỳ hỏi Đàn cái giỏ giấy Ta gần đây học được Ta cảm thấy nhìn sẽ rất đẹp Trong giọng nói có vẻ đắc ý Cháu có thể giúp bác không Cô vẫn ngồi ở chỗ này Thật nhàm chán ừ, Cầm lấy đi Bác khúc đem một đống giấy đưa cho cô Xếp đẹp một chút Dạ được Cô nhìn kỹ mẫu, cố gắng nghiên cứu các đường gấp khúc. Khụ khụ. Bà khúc hò nhẹ một tiếng, như là thuận miệng hỏi. Có thể hay không là món điểm tâm ngọt? Ờ, biết một chút. Cô chuyên chú bắt tay vào công việc, phân tâm trả lời. Từ nay về sau sẽ đi học sao? Không thể nào. Cô cũng không phải ăn no quá rảnh rỗi không có việc làm. Muốn ăn món điểm tâm ngọt, đi ra bên ngoài mua là tốt rồi, vừa nhanh lại thuận tiện. Vậy sẽ tập chứ Cháu sẽ không Nghi hoặc ngẩng đầu bà hỏi cái này muốn làm gì Như thế nào cái gì cũng không biết Bà khúc nhẹ liếc khô Đợi con trai bà cưới vợ bà muốn cùng dẫn con dâu đi học Giống như mẹ con bình thường Nhưng con bé này đã bị bà đào thải Ai Nếu mà con trai mang về nhà chính là hiểu bái Thật là có bao nhiêu tốt Bác khúc Con lở phương diện gì đó không có thú Không phải là cái gì cũng không biết Cô vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười nói, cảm giác mình phải làm sáng tỏ. Phải không? Ngữ khí rất hoài nghi. Hai người không có một câu trò chuyện, lời tuy không hợp nhau, nhưng so với không khí trầm mặc tốt hơn rất nhiều. Khúc túc đi vào phòng khách, đã nhìn thấy hai người tất cả chiếm một bên, chuyên tâm gấp giấy, làm tròn cảm thấy vừa bực mình, vừa buồn cười. Bà khúc nhìn thấy con trai trở về Nhìn thời gian một chút Lúc này mới phát hiện đã không còn sớm Đối với hai người nói Các con hôm nay cứ ở chỗ này dùng cơm Mẹ đi vào bên trong chuẩn bị Phòng khách giúp mẹ thu thập lại Nói vừa xong bản thân liền đi vào phòng bếp Hảo có khi thế Một chút phản đối đều không có Có thêm khúc quản lý con trai độc nhất có tư cách Địa vị, có thể nghĩ Khi vào nhà họ con dâu thật đề thảm Căn bản đấu không lại mẹ chồng Tất Ngọc Nhi nội tâm âm thầm may mắn Mình không phải là người dùng may xấu số, số kia Còn đứng đó làm gì? Hắn vũ chán cô một cái A, Cô đột nhiên hoàn hồn ngẩng đầu nhìn hắn Không có phát giác được cử động của hắn Cô vẫn làm cái này à, đúng vậy Còn chút thú vị đây này Cô rất khóe miệng ra cười Không cần phải cười xấu như vậy Wow Cái miệng của hắn thật sự xấu Thật sự là mẫu tử đồng tâm Hô Cô bật hơi thật sâu, ngày cuối cùng rồi, không nên cùng hắn so đo. Cô cúi đầu tiếp tục công việc còn lỡ dở, chi lai trang giấy trên tay lập tức bị rút đi. Khúc quản lý, có thể đưa tôi. Cô khách khí hỏi ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net